Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy à, Quý vị cùng các bạn thân mến Ở trong tập 18 ngày hôm qua chúng ta đã cùng với Đình Duy à, Chứng kiến cái việc à, ông Minh Viễn à, thất hứa với cả đảo hậu Về việc à, gả lại cô gái Đinh thị Huyền cho anh đảo hậu của chúng ta Và hơn nữa lại à, mang cái đống của cải, cái đống vàng của mình ra à, Để có thể nghĩ rằng Cái việc mà cho anh ta nửa số vàng là trả cái ơn đã cứu mạng không những một lần mà lại còn là hai lần. Thì điều này chúng ta đoán chắc hẳn là phải có lý do. Chứ mối quan hệ giữa ông Đinh Nguyễn và Đào Hậu thì chắc là cũng không có vấn đề gì. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập 19 của Đêm Trời Tịch. À, có một số quý vị khán giả có nói rằng là thời lượng của chuyện hơi ngắn thì bản thân đình duy cũng rất muốn thời lượng nó kéo dài tuy nhiên thì thứ nhất tác giả bùi ngọc phúc vẫn đang sáng tác tác phẩm truyện này thứ hai là đình duy cũng căn cứ theo mạch truyện để có thể ngắt nghỉ nó phù hợp để chúng ta tiếp tục theo dõi vào ngày hôm sau à, rất là mong quý vị khán đánh giả thông cảm và tiếp tục ủng hộ đình duy ủng hộ tác giả bùi ngọc phúc cũng như kênh MC c đình duy à, bằng cách đơn giản chúng ta bấm nút đăng ký kênh cho tác giả bùi ngọc phúc cho đình duy một nút like một nút chia sẻ cũng như là để lại con cảm xúc của mình sau khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện Cảm ơn rộng ngộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 19, Đêm Trừ Tịch. Dẫu bếp lửa bập bùng giữa nhà, nhằm số bớt sự lạnh giáng. Nhưng linh tỷ Huyền vất ung um con vào lòng cho ấm. Khi con gái đã say giấc nồng, cô nhìn ra nơi ánh lửa, thì thấy Tân Phụ đang ngồi một mình. Ngạc nhiên vì không thấy đào hậu, đoán giữa hai người có chuyện gì đó, cô khoác thêm áo ấm rồi ra ngồi bên cạnh rót nước rồi và ấm trà, cô chưa vội hỏi chuyện vì muốn đợi xem đào hậu có từ bên ngoài bước lên chín bậc cầu thang hay không. Ba ngày đào hậu ở đây, cô như thấy mùa xuân đến sớm. Thậm chí những cành canh càng khiêu bắt đầu ra nụ, chuẩn bị đơm hoa đón chào năm mới. Tuy chưa nói ra, những minh thiểu huyền đã hưởng tượng về cuộc sống tương lai. Chỉ có ở nơi ít hiểm nguy, cô mới thấy không còn sự phấp phòng lo âu. Khi đã chẳng cần nhà cao cửa rộng, Ngôi nhà sàn năm gian là nơi lý tưởng để cô ngồi dệt vải bên cửa sổ Con gái vui chơi dưới sân nhà Còn chồng cô đi rừng hoặc làm những công việc đồng áng Mong là vậy Đinh Thị Huyền biết rõ mọi thứ xui xẻo phải để lại năm cũ Còn như vậy bước sang năm mới bàn chuyện nhân duyên chưa muộn Đã chào thân cho người mình chọn làm chồng Cô chỉ đợi thân phụ đứng ra tác thành và làm mâm cơm để danh chính ngôn thuận Dường như đoán được sự suy nghĩ của con gái Sau khi thưởng thức xong chiến trà Thân phụ cô nói nhỏ Cậu ấy đã từ chối nhận vàng Do thầy trả ơn Vậy vậy đào huynh đang ở đâu Cởi ngựa về xuôi rồi Cả đống vàng cũng chẳng thể giữ chân Để con gái hiểu hơn Ông Đinh Thiện cho biết Chuyện hôn nhân với đào hậu Là không thể Dường như người thân sống cạnh anh ta Đều vướng lời nguyền và chết sớm Vốn hàm ơn cứu mạng đến hai lần đích thân ông dẫn nhân vào hang và chấp nhận chia đôi số của cải tích lũy bấy đầu tiếc một điều là đào hậu từ chối dẫu ngạc nhiên khi có người chê vàng ông tự thấy mình đã dùng tài sản để cảm ơn điều này chưa từng xảy ra chẳng cần nói đâu xa xôi ngay như con trai ông là đinh hoạt khi còn sống còn chưa nhận được thôi vàng nào do vậy khi đào hậu không nhận khiến ông ngái nấy nói hết những suy nghĩ của mình Thấy con gái im lặng với khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng, ông nhấn mạnh Thầy không chê cậu ta nhưng quả thực nếu con định gá nghĩa sẽ gặp điểm xấu Con nghĩ nhà hậu đinh đã không còn chữ tín chắc Đào Huynh sẽ chẳng ra tay giúp thêm lần nào Sống ở bàn này, có sự bảo vệ của quan lang là đủ Thầy đã dùng hậu lễ nhằm cảm ơn tiếc là cậu ta không nhận Đào Huynh coi trọng tình người hơn vàng không muốn nói tiếp câu chuyện buồn. Linh Thị Huyền thất vọng tràn trề, mọi giờ định tạm gác lại, tất cả vì sự bất tín của thầy cô. Bao ước mơ, bỗng tan thành mây khói, cô chẳng thích sống ở bàn này thêm nữa. Khi thân phụ muốn kết thân với nhà quan lang, những gì đào hậu giúp đỡ chẳng được tính đến. Vàng quý thật, bày giá trị cao, nhưng tình người còn quý hơn vàng. Tiếc là thân phụ chẳng nhận ra được, Khi đã dính tới đám quan năng Cô sợ thân phụ Khác nào ông bố chồng họ trần Chỉ biết có kim tiền Còn mọi thứ khác Đều xem nhẹ Trôi vào chăn ôm con gái Cô mặc cho nước mắt tuôn rơi Có lẽ nào đứa bé đang thành hình Trong bụng cô Lại có số phận như cha nó Dẫu đầu hậu chưa từng kể chuyện gia đình Cô vẫn biết được chặng đường khổ ai Khi mẫu thân của huy nghĩ dù mang thai Vẫn phải sống chui nổi Tránh sự chốc nã của triều đình Có lẽ khi cao hứng kể ra những chuyện đó Ông hốt chồng họ trần chẳng, chẳng biết được Người con dâu của mình Thương cảm cho chàng trai họ nào Buổi sáng Khi trời hừng nắng Đinh Thị Huyền ngồi bên cửa sổ Nhìn phía trước mặt Từ đường cái quan vào bản Dù đi bộ hay đi ngựa Phải men theo lối mòn Đêm qua đào hậu đã cưỡi ngựa từ đây ra đường cái quan Rồi về xuôi không lời từ biệt Dù thân vụ sớm nay bổ sung thêm chi tiết Đào Hậu hiện nay là tội phạm bị triều đình tróc nã gắt gao, tội cũ chưa qua lại dính ngay tội mới, điều này khiến những người sống bên cạnh gặp hiểm nguy. Do đã giết quan binh, cả đời này chẳng hóc đầu lên được. Đó là việc phải tính. Khác với thân phụ, Đinh Tị Huyền cho rằng một lần bất tín vạn lần bất tin, trong khi nhà họ Đinh tới hai lần bất tín, nói ngược hay nói xuôi đều không thuận. Quả thực Đào Hậu là tội phạm, nhưng đó chỉ là cái cớ. Bởi khi đã hứa việc hôn ước thân phụ cô thừa biết chuyện đó và cân nhắc nặng nhẹ Giờ nuốt lời sau khiến lời nói sau này còn có trọng lượng Cảm phục đạo hậu không tham vàng nên chọn khách rời đi Đinh Thị Huyền thấy việc trao thân người phận của cô hoàn toàn xứng đáng Chưa kịp đun nước từ bên ngoài đã có một đám người mượn đi vào Nhìn cách ăn nói và trang phục của họ Đinh Thị Huyền đoán ngay là người nhà quan lăng Bước vào ngôi nhà sàn vị quan lang có đôi mắt như cú vọ sững người ngắm Đinh Tị Huyền có lẽ câu gái một con trông mòn con mắt chẳng sai nhìn ông ta đứng ngẩn ngơ là đồ hiểu khách đến nhà không trà cũng rượu Đinh Tị Huyền nghiêng vò rót rượu nếp cầm và những chiếc bát xứ cô không muốn thất lễ với quan lang xứ mường khi những ngón tay trôi mắn của vị quan lang chạm vào tay mình Đinh Tị Huyền thoáng dùng mình bởi thấy chúng chẳng khác gì những con rắn nhấp nhối Sau khi đỡ bát rượu, vị quan lang nói không biết ngượng mồm. Nếu cha cô không nằm dậy hộ quách, chắc ta sẽ mang đôi trâu mộng và trục mâm bạc trắng tới xin si nằm rể của ông ấy. Xin quan lang giữ cho mình chút tự trọng. và e chuyện. Thầy lão quan lang hơn tuổi thầy của mình, nhưng có điệu cười rất khả ố. Chưa kể đôi mắt nhìn đĩ có vành, chứng tỏ chẳng thiện lương gì. Đinh Tị Huyền nhớ đến câu, lang đến nhà như ma đến cửa. Dẫu biết giữa thanh thiên bạch nhật Lão chẳng dám giờ trò Cô vẫn ước có con dao quắm Để ngay trong tầm tay phòng khi hiểu sự Thất vọng Khi một người kinh bang tế thế như thầy Lại hạ mình năm dề lão già háo sắc Chưa kể việc chọn bàn trường khạt Để sinh sống không hề an toàn Dù lão quan lăng nói rất nhiều Về dòng họ oai hùng và tài sản của họ quách Với Đinh Thị Huyền Chúng còn kém xa số vàng của nhà họ Đinh Truyền về sống tại bàn mường Chẳng cần lão quan lang dài dòng văn tự khuê tổ tiên đồng họ lẫy lừng, Đinh Thị Huyền quyết cả đời này không có ý định bước chân lên ngôi nhà sàn chín gian của quan lang. Tiếp diệu cho khách nhưng chưa thấy thầy quay về, Đinh Thị Huyền nhớ đến câu nhận xét bằng kinh nghiệm dân gian truyền khẩu về dòng dõi quan lang. Quan tài nằm ngang họ lang, quan tài nằm dọc họ dân trước khi rời đi vì quan năng họ Quách kịp nắm bàn tay nhỏ nhắn của Đinh Tị Huyền ông ta muốn hủy hôn giữa con gái cùng ông Đinh Viễn coi như vậy mới rộng cờ đón cô rột bàn tay khỏi đôi bàn tay nhấp nhúa mồ hôi của lão quan năng dù lão có bốn bà vợ cùng ba nàng hầu nhưng vẫn muốn có thêm Đinh Tị Huyền quả lòng tham không đánh chẳng cần khách sáo cô cho biết mình đã có chồng việc trăm năm giữa hai họ Đinh và Quách đơn giản là việc thầy cô Tục Huyền Cô thấy mình chẳng liên quan Tiến khách ra tận cầu thang Chín bậc Dù ghê sợ lão quan lang Cô chẳng thể làm mất lòng Như vậy vô cùng bất lợi Khi thầy của cô thật che để vàng trôi theo dòng suối Đinh Tiểu Huyền thán phục cách giấu của tài tình Cả ngày trước ở phủ Lẫn bây giờ tại bản Tuy nhiên hôm nay cô suy nghĩ khác Tài sản bao đời của họ Đinh Nếu trơn giấu trên đất của người Mường Đó Là sự bất lợi thấy rõ Quá ngọ Nhân lúc đang dùng bữa Đinh Tiểu Huyền nói hết Những suy nghĩ của mình Chưa kể nhân phẩm Lẫn quan phẩm Của lão quan lang Họ quách đáng lo ngại. Cô Thành thật khuyên Con nghĩ Thầy nên chuyển bớt vàng Đi nơi khác Họ định bao đời này Người đâu của đó Con đừng bàn chuyện này Khác với sự lo lắng Của con gái Ông Đinh Viễn Có suy nghĩ khác hẳn Khi đàm giề nhà quan lang Đây là nơi an toàn nhất để nương náu và tận hưởng số của cài bánh lâu. Khi tay đầu hậu trê không thèm nhặt, dù chỉ một thoi vàng, ông nhận ra những kẻ như vậy luôn chịu thiệt. Đầu óc đã không biết cân nhắc nặng nhẹ sao xứng làm rể nhà họ Đinh. Ở vùng này, họ quách của nhà quan lang bao đời nối nhau làm lang côn. Bản thân quan lang quách phong mà ông muốn làm con rể cũng lẫy lần chẳng kém tổ tiên có lẽ em vị quan lang họ quách nói đúng, giá kể ông không cưới con gái của ông, ấy. đinh thị huyền về làm lẫy nhà quan lang sẽ một đời sống trong sự giàu sang và an nhàn. nhầm ra tùy tục, bày bàn đèn thuốc viện ngay chỗ thuận tiện, ông bắn một bi rồi mong đón quách thị Hiên là con gái quan lang quách vòng về chung một nhà. đang mơ màng trong mộng, tiếng con gánh cất ngang dòng suy nghĩ. huy chưởng đinh hoặc dính vào bàn đèn nên đã tán ra bại sản thầy hiểu ý con. Nhưng giao tiếp với quần lang, cần hút vải bi. Không thuyết phục được thân phụ cho đẹp duyên cùng nào hậu, tự Dương Đinh Thị Huyền nhớ đến một tiền lệ xưa. Có nhiều đôi trai gái do nhà nghèo nên chẳng có tiền treo, nộp làng. Do vậy họ đợi đúng đêm trừ tịch đến sống cùng nhau. Với những trường hợp đó, các cụ thề tất không trách phạt, hương ngức nhiều nơi đã ghi rõ. Những đứa trẻ sinh ra từ cuộc hôn nhân trong đêm trừ tịch cũng được công nhận buồn một nỗi họ Đinh không nghèo đến mức đó, còn đào hậu dù chẳng giàu có, cô tin chắc huy nghĩ cũng chẳng thiếu tiền cái khó nó cái khôn cô tự thấy hạnh phúc phải do mình tự quyết đã qua một lần đò lỡ dở chẳng thể ngồi đợi thân phủ tìm nơi trốn cho mình thêm lần nữa nghĩ sao làm vậy trong những ngày cận tết thay vì dừa lá rong gói bánh trừng Đinh Thị Huyền tìm mua một con ngựa tốt chẳng kể nhờ ai cô sẽ tự mình cưỡi ngựa về xuôi Rồi đến vùng kẻ mực, nơi đó đương nhiên có phu quân tương lai đang đợi. Dường như việc muốn làm dễ nhà quan lang khiến thầy cô nôn nóng chẳng kém. Ông tất bật đi lại như con thoi giữa hai nhà, còn tiền sinh lễ đã biện đủ theo yêu cầu. Tất cả có được nhờ những thoai vàng cất giấu trong hang đá. Đúng ngày 25 tháng trạp, cô dâu Quách Tị Hiên đã sánh vai cùng thân phụ cô bước lên ngôi nhà sàn. Nhìn ba mẹ kế hơn mình vài tuổi, Còn vì quan lăng họ quách nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống Đinh Thị Huyền chẳng biết nên buồn hay vui Giá kể chỉ có mình cô sẽ nhẹ gánh Buồn nỗi còn vướng bé Bảo Ngọc Nên cô chưa quyết có nên về xuôi vào đêm trừ tịch hay không Trong lúc con gái còn ít tuổi Chưa hiểu chuyện Luôn miệng cười nói Đinh Thị Huyền thấy lòng mình như có lửa đốt Đời đâu yên hương trải qua ba ngày Chìm trong men say tỉnh ấy Đúng ngày 28 tháng chạp Trong khi nhà chỉ còn cánh phụ nữ Đinh Thị Huyền ngồi nhỏ to tâm sự Của người vợ lẽ của Than Phụ Nếu tính cảm mẫu thân của cô Quách Thị Hiên là người phụ nữ thứ 8 Nhưng tính theo danh phận Là người thứ 6 Chẳng cấp nề tiểu tiết Cô xưng tì muội cho tiện Dẫu sao người mường khác người kinh Gọi con bé Bảo Ngọc đang chơi dưới sân lên nhà Đặt tay con gái vào tay của Quách Thị Hiên Lúc này Đinh Thị Huyền gửi gắm Mụi sẽ về xuôi ít hôm Mong tỷ trông non Bảo Ngọc giúp Sống ở đây nhưng hồn còn vẫn vương nơi đó thôi hay đi sớm về sớm không hỏi ý kiến thân phụ đúng sáng ngày 29 tháng chạp Đinh Tỷ Huyền đồ xôi và rang thịt lợn cô nắm xôi thành vát nhỏ bọc trong mo cau cùng thịt lợn mặc thêm áo bông cho ấm rồi lên ngựa trái tim của người mẹ trẻ như bị xài làm đôi một bên là ánh mắt buồn dầu của con gái bên còn lại là tiếng gọi trong tâm trí của đào hậu cô biết nếu không dứt khoát cái thai trong bụng lớn dần sẽ khó di chuyển Cuộc hôn nhân chẳng cần ai sắp đặt, bởi khi chọn đêm chủ tịch, cô thấy cốt trời đất cùng văn nhật nguyệt trứng giám, vậy là đủ. Từ bàn trường khạt về vùng kẻ mực không quá xa, chẳng cần đến ngựa lưu tinh phi nước kiểu. Đinh Tiểu Hiền vừa đi vừa nghỉ đến chiều 30 tháng chạp, sẽ có mặt tại lò gạch là vừa. Không cần đào hậu giải thích, cô hiểu nếu không có tín vật đeo nơi cổ, chẳng ai có thể vượt qua hàng cây xoan để vào trong đó. Khi con ngựa ô dừng lại bên bờ ruộng dẫn tới lò gạch, Đinh Thị Huyền dãy vào nhà của bà cụ Nhật để hỏi chuyện. Lúc này, cả người lẫn ngựa đã mệt nhoài. Bà cụ Nhật sống một mình tại xóm hạ, người con trai duy nhất chẳng may vắn số. Bởi vậy hàng ngày lo cơm nước cho đào hậu, khiến bà không thấy buồn. Trong bận tâm đến tờ cáo thị chốc nã tội phạm của triều đình, bà quyết cho rằng thầy Lan Nguyễn tức đào hậu bị đổ oan chiều ba nhiều nhà trong làng cúng tất niên bà cụ nhật sống một mình nên thổi niêu cơm ăn với cá kho bà chàng cúng thiên địa hay thánh thần vậy họ đâu có phù hộ hay ban phát thứ gì mừng rỡ thấy đinh tỷ huyền ghế chơi bà khoe đã luộc chục bánh trưng mang vào trong lò gạch nhưng giờ này thầy lang nguyễn đi vắng thấy bà cụ nhật vừa ăn cơm vừa nhàn nhã kể chuyện đinh tỷ huyền sợ lỡ giờ đẹp nên hỏi ngay bà có biết huynh ấy đi đâu không giả nghe nói Tối nay Thầy Lang Nguyễn đi trầm cứu, cho lão phù tùy họ Trần. Nghe xong Đinh Thị Huyền thấy tai như ủ đi. Cô chẳng biết phải nói làm sao, nhưng rõ ràng sự thù hận khiến người cô kết tóc xe tơ vẫn muốn lấy máu kẻ thù để làm rượu cơn trịnh nộ bấy lâu. Biết trong lò gạch có bánh trưng và một mâm cỗ do bà cụ Nhật làm sẵn, Đinh Thị Huyền nhiệt tình mời bà cụ ra lò gạch đón giao thừa, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Thấy trời tối sớm Cô xin phép ra nò gạch đợi phu quân tương lai của mình Ngoài đó có sẵn cỏ khô Và có chỗ để con ngựa nghỉ ngơi tránh gió Lúc Đinh Thị Huyền Rất ngựa qua hàng cây xoan Con rơi bằng vàng đeo trên cổ Dường như phát sáng Nhờ vậy cô cùng ngựa đi vào trong an toàn Trưa đến thời khắc giao thừa Đặt xanh đồng lên bếp rồi đốt lửa Đinh Thị Huyền quyết định tắm tất niên Rồi diện bộ váy áo thổ cầm Của phụ nữ mường Đó là món quà tặng của quách thị Huyền có một điều khá đặc biệt. Dù lão quan lang quách phòng ti tiện bao nhiêu, người con gái của lão tỏ ra hiểu chuyện và sống biết điều. Xanh nước sôi sùng sục trên bếp, rút bớt cối đáy nổi, cô dùng gáo rửa múc nước nóng chế vào thùng nước lạnh vừa lấy ngoài hồ đấu. Dù chẳng có buồn, với cô được tắm rửa sạch sẽ và đón những thời khắc đầu tiên của năm mới. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Mặc bộ váy áo bằng thổ khẩm, khoác thêm máu bông gấm, tiêu tay. Đinh Thị Huyền đeo bông tai, lát tay bằng vàng, cô mở lồng bàn, bưng mâm cổ, đặt ngay lối ra vào đòi gạch để chuẩn bị cúng. Dường như Tết đã chạm tới hàng cây xoan phía trước mặt. Người ta thường nói tối như đêm ba mươi. Quả thật, bầu trời đêm nay chỉ có một đánh trăng mở tít xa. Nhưng lúc Đinh Thị Huyền vừa thắp hương, cô nghe thấy tiếng rít không phải của gió, còn bầu trời khen đặc bởi hàng ngàn con quạ. Chúng giít lên Khiến sự tĩnh nặng trong lò gạch bị phá vỡ Đang lúng túng và bất ngờ Cô tối tăm mặt mày Bởi nhiều con quả tác đàn lao xuống Cả vùng kèm mực như bừng tỉnh Bởi tiếng pháo liên hồi kỳ trận Đàn quả lao nhanh hơn tiên bánh Nhưng ánh sáng từ con rơi vàng Đeo trên cổ của đinh thị huyền Khiến chúng nát vụn Thành cho tàn rơi nà tà Nhìn gành này khác nào đám tiêu thân Lao vào đĩa đèn dầu lạc Vào những hôm chờ trời Dù ánh sáng từ con rơi đúc bằng vàng Không đủ để thiêu dụi cả đàn quạ ma Nhưng nhờ vậy Chúng phải truyền hướng và đối đầu với đàn rơi lửa Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng Chưa từng thấy bao giờ Đinh Tiểu Huyền nhận ra Đàn rơi là những kẻ đi săn Còn đàn quạ trở thành kẻ bị săn Duy có điều cả hai đàn rơi lẫn quạ Đều tự diệt lẫn nhau trong nhánh mắt Thời khắc đầu tiên của năm mới bính tuất Năm 1466 vừa tới Trong nàn xương khói mờ ảo Đinh Tiểu Huyền vỡ hòa cảm xúc vì vui sướng bà đào hậu xuất hiện trong bộ giáp trụ màu bạc, cưỡi con bạch mã nhìn oai phong như vị tướng ra trận. thậm chí với cây kiếm cũ với vỏ bằng gỗ đất xỉn màu đêm nay đã thay bằng một bộ vỏ kiếm như đúc bằng bạc trắng, có họa tiết được nghệ nhân kim hoàn tỉ mẩn, ghét bằng ngà voi cùng vàng ròng. khi dám vượt qua mọi lễ giáo đến với người mình chọn làm chồng, cô thấy hình ảnh oai phong lẫm liệt của đào hậu là phần thưởng xứng đáng vì có vàng cũng không mua nổi chỉnh lại bộ trang phục của phụ nữ mường đinh thị huyền bước ra bên ngoài đón tân lang cô ngắm lại thấy câu trai ham sắc gái ham tài không bao giờ sai khác hẳn với người chồng cũ là quan võ hàm tướng phẩm đào hậu tài năng xuất chúng nhưng không nghỉ thế hiếp đáp kẻ yếu chưa kể tài y thuật đã cứu sống bao người trong tiết trời se lạnh bỏ lại năm cũ những chuyện không vui đinh thị huyền sánh vai cùng đào hậu bước và lò gạch Bởi đêm nay Đây sẽ là tổ ấm của đôi viên đường Dẫu không có động phòng hoa trúc Cô biết men trai tỉnh ái Vẫn cuốn văng mọi muộn phiền Còn những gì toan tính của thân phụ Với cô là vô giá trị Giống vị tướng ca khúc khải hoàn Đào hậu vũ nhẹ để con bạch mã Nó chạy tới gần con ngựa ô Anh mỉm cười khi thấy Trung nhân của mình xuất hiện cùng đón Tết Lúc rời bàn của người Mường về xuôi Linh cảm về ngày tái ngộ Đã thành hiện thực Thậm chí nó còn đến nhanh hơn cả trong suy nghĩ Năm xưa thân phận nghèo hèn Khiến anh như kẻ bị trói tay Thời thế đổi thay Nên hạnh phúc không thể bỏ lỡ Chẳng dám ví mình là đại tướng quân Đạo hậu thích hình ảnh người nông dân Vừa cày xong thửa ruộng Giờ là lúc ngơi nghỉ Cởi bộ áo giáp sáng lòa Đặt vào góc trong cùng. Chưa vội hỏi chuyện Đạo hậu rót rượu ra hai chén tống Rồi sàng khoái nói Ta cùng mỗi uống chén rượu Để đóng kiệu nghinh tân Rượu ngon cho nếm dần nào vẫn khiến gương mặt của Đinh Thị Huyền ửng hồng. Ừ. Chẳng còn xưng là muội như mọi lần cô e ấp nói. Thiếp e rằng mình không thể uống chén rượu này. Bằng về dùng đôi tay xoa nhẹ lên bụng, Đinh Thị Huyền ngầm báo tin vui. Bởi cô chẳng muốn nói thẳng việc mang thai sẽ mất đi sự tinh tế. Đến khi thấy đảo hậu quỳ xuống áp tay vào bụng, cô nở đồ cười mãn nguyện vì hạnh phúc không lời. Ngồi ăn bữa tất niên buồn Nhưng là bữa tân niên sớm Đinh Tiểu Yên bộc bạch nỗi niềm Cô muốn chính thức làm dâu họn đào Trong đêm trở thịt Để chẳng cần đột tiền treo Khi đã thần lòng bên nhau Cô đông màng danh phận tiểu thư nhà họ Đinh Bởi lúc đào hậu tư chối nửa số vàng giống trong hang đá Đương nhiên huy nghĩ không cần Số của hồi môn cô mang về nhà chồng Khi xưa còn bé Sống trong nhung lụa tại phủ Cô nhớ rõ Nỗi lo của những gia nhân Khi vay mượn tiền lấy vợ. Nó đúng như cầu ca Nuôi lợn thì phải vớt bèo Lấy vợ thì phải nộp treo cho làng Chàng nghèo như đám gia nhân Bằng việc chọn đêm trừ tịch Theo lệ làng tháo khoán Cô muốn kết duyên cùng đào hậu Rồi đi lên từ hai bàn tay trắng Còn sau này trời thương Vợ chồng sẽ trân quý những phút giây khổ tận cam lai Nhắm môi vào chén rượu ra bồi Hai người thấp hương khấn vái Chẳng cần mai mối Cuộc hôn nhân có thiên địa trứng giám là đủ Duy có điều đêm nay là thời khắc thiên liêng Việc động phòng nên tránh Khi đèn nến đã tắt Nằm bên cạnh người chồng vừa cưới Đinh Tỷ Huyền hỏi nhỏ Buổi tối mình vừa đi đâu Mãn mặc như ra trần vậy Dẫu sao Tân Nương từng là dâu trưởng nhà họ Trần Trong giờ phút này đào hậu chẳng muốn nhắc đến Những kẻ chỉ gợi nhớ đến sự đau thương Đợi cho vợ chìm vào giấc ngủ Đào hậu đắt thêm chăn cho vợ Anh khoác áo rồi lấy thêm củi Cho vào bếp để trong lò gạch được ấm cúng Thương hai con ngựa ở trong tròi lá, Đào Hậu đốt một đống lửa và rắc thêm cỏ khô để chúng đón năm mới không bị đói rét hành hạ. Không hào hứng đón Tết, những đêm chờ tịch luôn gắn với những kỷ niệm khó quên. Đào Hậu rất rượu trong vò vào chén, anh ngờ cô uống cạn nhằm xua tan cái lạnh và nhớ lại đêm trừ tịch cách đây tròn 6 năm khi mẫu thân còn sống. Đêm đó vào thời khắc bước sang năm canh tiền 1460, Anh đã cầm con rắn ngậm ngọc tới phủ cự đại đô đốc để lấy vàng. ngờ đâu chạm trán lão thầy phụ tùy họ Trần cùng 12 tên đâm binh. Do trẻ người non dạ, cộng thêm sự chủ quan, đào hầu đã uống chén rượu pha thuốc mê, nên kho vàng bị lão Trần lấy mất. Chính vì ân oán sâu đậm, đào hầu đã lao tâm khổ tứ bấy lâu. Do vậy đêm nay anh quyết đòi món nợ cả gốc lẫn lãi. Nếu là kẻ ăn non, sau khi khuân hết số vàng trong mê cung, anh có thể cao chạy xa bay, tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng đào hậu không làm như vậy. Anh biết mình đã khác xưa. Từ chối nhận nửa số vàng của ông Ninh Viễn, lúc cưỡi ngựa từ bằng trường khạt quay về kẻ mực, tự dưng đào hậu thấy tiếc công tu luyện để cứu mạng một người không trọng chữ tín. Đêm nay, khi Đinh Thị Huyền quyết định rời ngôi nhà sàn tới lò gạch, anh thấy được ăn nổi phần nào. Còn việc cứu mạng ông chủ họ Đinh coi như quả xính lễ. Buổi tối, khi mọi nhà quay quần bên bữa tối đoàn viên, đào hậu đã mặc giáp trụ bằng bạc. Cưỡi con bạch mã và cầm thanh kiếm Với vò đúc bằng bạc Sao dĩ anh trọn đồ như vậy Để khiến lão Trần phải choáng váng Bởi con lão khi còn sống là võ quan hàm tứ phẩm Cũng từng mặc như vậy Lúc vụng mệnh vua đi tiễu phạt quân phản loạn Chẳng cần hoài hơi Dung chuông gọi đội quân nâm binh Đào hậu muốn mặt đối mặt với lão phù thủy họ Trần Rồi khiến lão phải chết Bởi ngày còn học võ Sư phụ từng nói Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận Người giỏi bày trận thì không cần phải đánh. Người giỏi đánh thì không thua. Người khéo thua thì không chết. Đúng kênh hai giờ hơi, con bạch mã đã gó móng xuống nền Ngọc Hoàng Điện. Lúc này ngoài ông bỏ già bị câm, chẳng có ai tới lễ. Vì vậy cảnh vật nhìn buồn thảm. Ngước nhìn lên mái ngói, đầu hậu thấy một con vượn đang ngồi cô đơn. Có lẽ nó vẫn chưa quen cuộc sống bấy. Nhưng gần đó có một đàn quạ đậu trên những cành cây nhãn, đều sư nay hiếm Chẳng phải văn nhân tài tử hay tao nhân mặc khách Sách thánh hiền đọc lõm bõm Nên không có nhiều chữ để luận bàn Nhưng đầu hậu vẫn nhớ tới bài thơ Hợp cảnh với phù họ trần Cùng ngọc hoàng điện Trời tối, vườn lương quả dập dìu, Nhà sư mấy nóc Cảnh đều hưu, Cây sân chẳng biết người đi hết Xuân tới, hoa xưa Vẫn nở đều Do năm nay vẫn áo xám Lão Trần chẳng còn tất bật lễ cuối năm và lễ đầu năm cho những nơi quyền thế như mọi bận. Những ngày cận Tết khiến lão buồn héo hắt, chưa kể nhìn bộ mặt âu sầu của bốn bà vợ khiến không khí thêm nặng nề. Khi đã chẳng thể sinh thêm muộn con, lão đành chọn trong đám cháu một đứa nhanh nhẹn để nhận làm con nuôi. Như vậy sau này, khi hạt giá vân ru, đều con nuôi được ăn tự và lo việc hương hòa để bàn thờ khỏi hương tàn khói lạnh riêng về đứa cháu nội bảo ngọc lão chẳng bận lòng vì lớn lên rồi nó làm dâu nhà người vậy phòng có ích gì dùng bữa tất niên cùng vợ con lão phán lệ ngồi trung bàn vì con trai đã mất con rể sẽ bỏ tờ hôn thú nên đâu còn ai hầu rượu đã có mấy bà vợ mặt mũi ủ ê bởi khi bước sang năm mới sẽ vận đen nhưng tối nay trong bữa cơm tất niên lão lờ đi vì chẳng muốn quá căng thẳng không hẳn mọi người đều thương nhớ trần tĩnh Họ buồn vì có nỗi niềm riêng. Đặc biệt khi nghe nói ra Tết lão sẽ đón bà vợ cả về sống trong phủ. Đáng ra việc tới vùng kẻ hạ được thực hiện sớm. Lão bấm khỏe không thuận nên rời sang tháng 2. Trường người vợ thứ hai được lão cưới trên mạng ngược khóc thương con trai do mình rứt ruột đẻ ra bị chết thảm. Người vợ thứ ba buồn vì con gái là Trần Yến Nương bị nhà chồng mang trả về. Còn người vợ thứ tư buồn do chẳng có nỗi mụn con. Mỗi người đàn bà đều có nỗi buồn riêng dưới người tiếp yêu của lão có nỗi buồn chẳng giống ai, cô ta còn quá trẻ trong khi lão già nhanh, sự tranh lệch tuổi tác khiến dường chiếu lạnh tanh theo nhiều nghĩa. ngồi làm lễ tại ngọc hoàng điện, lão trần muốn năm cũ qua nhanh, bởi trong đầu vẫn ám ảnh bức chứng có hai chữ trùng tang của tên con hoang họ đào. đã vài lần giao đấu, trong khi lão chẳng có thêm chiêu gì, ở phía ngược lại đào hậu đất thiên biến vạn hóa, chưa kể võ công chẳng hề thua kém các cao thủ việc trương võ sư cùng diệp đạo sĩ bỏ mạng trong một buổi khiến lão thêm phần lo sợ. Ngạt nỗi số vàng quá lớn chẳng thể truyền sang chỗ khác trong một sớm một chiều. Khi thấy chẳng còn sớm lão mở khóa cánh cổng đi xuống Hậu Điện. Lần đầu tiên sau bao năm lão thắp hương tại Gian Hậu Điện, nơi có bức tượng đồng Đại Đô Đốc, chủ nhân đích thực của kho bóng. Cũng vào đêm trừ tịch cách đây sáu năm, lão đã lừa tên con hoang của Đại Đô Đốc rồi chiếm đoạt kho bóng. Hồi đó lão phát tâm thể nguyện Sẽ đúc tượng của ngài Đưa vào điện thờ Vậy cũng tỏ lòng chung với vị chủ nhân một thời Chẳng cần đợi hết tuần hương Lão xoay con cốc đá Rồi đứng chắp tay bên ngọc tỉnh Nhìn nước đang cạn dần Vẫn như mọi năm Đêm trừ tịch là thời khắc quan trọng Lão chẳng thể bỏ đỡ dưới mê cung Khi đi dọc những căn phòng dưới này Lão nhớ đất từng bàn với con trai Việc sau này nhắm mắt xuôi tay sẽ đưa cổ quan tài vào căn phòng chất đầy châu bóng. Ước nguyện chưa thực hiện được ngờ đâu kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh còn tên sát nhân đào hậu như bóng chim tăm cáng. Quân binh triều đình dốc sức truy tìm vẫn bật vô âm tín. Bước vào căn phòng quen thuộc dù đã được yểm bộ cẩn thận lão vẫn không yên tâm vì đầu hậu đâu có phải kẻ tầm thường. tam giác là những bồn bề no toan Lão Trần cởi áo bông rồi mặc lông bào Nhưng hôm nay lão còn Đội thêm mũ sung thiên cho giống hoàng đế Đã mũ đàng hoàng Lão không quên tậu cho mình Thanh kiếm để uy nghi như vô thật Có lẽ thiếu ngọc ấn nữa Là đủ bộ Ngồi chiếm trễ trên chiếc ghế Giống như ngai vàng Lão hút trầm dâu bạc trắng Rồi đưa mắt ngắm bá quan văn võ Đúc bằng vàng Chẳng hiểu rất tâm trạng không tốt Hay sáu ngọn đèn chưa đủ sáng Hôm nay lão thấy những pho tượng không còn lấp lánh như trước. Sau những biến cố đau thương, bôn có thảm có, chỉ những lúc đắm chìm trong đống vàng, lão mới thấy lại được cân bằng và bước tiếp. Còn chút thời gian nữa sẽ bước sang năm mới, theo thói quen đã mở tất cả các hòm vàng, bởi ánh sáng lấp lánh của chúng còn hơn chán vạn thứ khác trên đời. Ngồi im lặng giữa đống vàng. Bỗng Lão Trần thấy cổ và người có dết bò. Chưa kịp buông tay, hất ra. Lão há mồm, kinh ngạc, bề căn phòng lúc nhúc cả vạn con dết. Chúng bò từ trong những hòm vàng, những bồ đựng quạng ra. lão nhanh tới những hòm vàng, dùng thanh bảo kiếm cầm trên tay gạt đám dết văng ra một bên. Tất cả những toi vàng biến mất, cả quặng vàng trong bồ cũng vậy. Đứng chết lặng với cả ngàn cả vạn con dết Lão hiểu đạo hầu đó khuôn đi tất cả Rồi yểm bùa khiến vàng như còn nguyên Đây là chiêu năm xưa lão áp dụng Ai ngờ gầy ông đập lưng ông Quay lại nhìn bốn pho tượng vàng từ từ tan biến Thay vào đó là những đàn dết quấn chặt nhau Khiến lão trần nghiến răng kênh kết Đêm nay khi sắp bước sang năm mới Lão đã thành trắng tay Bởi bao nhiêu vàng bạc châu báu cùng cổ vật Giờ đã biến thành đàn rết gấm ghiếc Đang lúc chưa biết phải làm sao Để tìm lại những gì đã mất Lão nghe thấy tiếng nói đầy mìa mai Đức Khổng Tử đã nói Kỳ sợ bất dục Vật thi ư nhân Khi xưa ông biến số châu báu Tôi mang về thành đàn rắn Giờ tôi lại quả Biến chúng thành đàn rết Lão Trần quay phát người lại Kẻ thù của lão hôm nay ăn vận như tướng quân gia trận đã vậy còn cầm thanh kiếm bạc nhìn toát lên vẻ kiêu hùng ngạo nghĩ. Biết vùng kiếm chẳng đấu lại được lão nhếch mép nhận xét đã ngu còn hay nói chữ trong nháy mắt căn phòng như trao đảo bởi lão Trần chẳng cần dung chuông gọi âm binh vì không kịp lão dùng lưỡi kiếm đâm thẳng vào một trong sáu ngọn đèn bằng đồng từ khắc mọi thứ xoay chuyển không thể đấu tay đôi vì đối thủ võ công cao cường thuật vô thủy cũng chẳng thua kém lão Trần dùng sở trường của mình để thắng sở đoàn. Khi căn phòng bắt đầu nghiêng ngả, lão nhanh tay đâm tiếp vào ngọn đèn thứ hai, ngay lập tức những mũi tên diệt đất trừ trần bằng đồng nhắm hướng kẻ lạ phóng tới. Nếu là người bình thường sẽ không sống nổi với chiêu thức đó. Dương với tên con hoang của đại đô đốc, lão dồn sức đâm nốt vào những ngọn đèn còn lại trước khi thoát ra ngoài. Trong lúc kẻ thù bị va đập, lão nhanh chóng thoát ra ngoài rồi chốt cửa. Lúc này khí độc cùng các loại ám khí được kích hoạt, trước kẻ căn phòng sẽ bốc cháy khiến kẻ đột nhập chẳng thể thoát ra. Năm xưa khi xây dựng mê cung và làm gian phòng chứa đồ, lão đã tính hết mọi nhẽ. Anh ngờ hôm nay có dịp đưa vào sử dụng. Đứng nhìn căn phòng lún dần, lão trần vuốt dâu cười sàng khoái, ngẫm ra câu: Khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già, luôn đúng. Đêm nay trước thời khắc bước sang năm mới, lão chẳng cần thỉnh âm binh vẫn khiến kẻ thù vong mạng. Hệ giới mê cung chẳng còn gì lưu luyến, ngay lập tức lão lên mặt đất để quay về phủ đón giao thừa. Vừa bước ra từ gian chính điện, lão Trần giật mình bởi thấy Kẻ thu của mình không chết, ngược lại y còn cưỡi trên con bạch mã, nhìn uy phong chẳng kém gì đại đô đốc năm xưa. Chẳng để cho lão kịp mở lời, Đào Hậu đã vung tay ném cả trăm mảnh ngọc về phía trước. Trong thoáng chốc, lão bị cuốn vào ngũ hành bắt quái trận đồ, việc đến chẳng tránh được. Lão nành dung chuông thỉnh đội quân âm Minh. Trong phút chốc, hai đạo quân xông tới giết nhau trong khói bụi. Chẳng thế đội quân âm Minh của Đào Hậu mạnh mẽ như thường thấy, Chúng nhanh chóng tan rã và biến mất Khiến lão mừng thầm Cầm thanh kiếm lệnh Lão sọc thẳng tới hướng con bạch mã chạy vào Kẻ thù đâu chẳng thấy Lão nhận ra mình đứng trước bậc thềm đá Có đôi dòng trầu Ngước lên nhìn dòng chữ đề Gã lạnh toát người Bởi nhận ra đây là điện kính thiên Đó là nơi vô lê thiết triều. Chưa kịp phản ứng Bỗng có tiếng trống tiếng chiêng nổi lên Ngay sau đó là quân cấm vệ thuộc Hai vệ Kim Ngô và cẩm Y xuất hiện Một viên tướng thông lĩnh cưỡi ngựa từ xa sông tới. Sau tiếng hô, liền có hàng chục dây thừng quăng tới trói chặt. Đến lúc này, lão Trần Hải Hùng, vì thế mình vẫn đội mũ sung thiên và mặc lông bào, nhưng tất cả đã muộn. Từ trên ngọn cây đa, giọng của kẻ thù không đổi trời trung vang lên như đọc lời ai điếu cho lão. Tầm vương tơ, nhện cũng vương tơ. Mấy đời tơ nhện, được như tơ tầm bị đau gân và xiềng xích trong đại lao. Sau những lần tra hỏi kèm cực hình, chịu không thấu, nên lão đành điểm chỉ và tờ khai của vị quan hàm nhị phẩm, bản cũng khai được truyền tới thượng thư bộ hình. Tiếp đó là trình cho nhà vua phán xử. Năm không được, đứng không xong. Dù bên ngoài kia mọi người háo hức đón chào năm mới, trong đại lao chỉ có những mục tốt xuất hiện đưa đồ ăn hoặc quát nạt mỗi ngày. Đến lúc này khi đối diện chính mình. Lão Trần phẫn út vì thấp cơ thua tên con hoang của đại đô đốc toàn diện Căn phòng trước kho báu do lão dụng công cài đặt ám khí và yểm bùa, tất cả chỉ như trò trẻ con, bởi tên đó vượt qua một cách nhẹ nhàng trước kể toàn bộ vàng bạc bấy lâu chúng nó bị lấy trộm, nhưng não có mắt không trồng, hàng ngày vẫn diện long bào ngồi ngắm, quả là điều đáng hổ thẹn cho một người luôn nhận là phù thủy cao tay ấn Vàng bạc châu báu nếu mất vẫn có thể lấy lại hoặc kiếm được Mạng ra mất đi, coi như chẳng còn gì. Trong lúc đợi ngày ra pháp trường hành hình, lão cay đắng nhớ về mọi thứ mình có. Giờ như màn xương khói. Do biết lão là thầy phù thủy, nhằm đề phong bất chắc, mọi thứ có thể dùng làm pháp khí, hay gọi âm binh, chẳng có. Đám ngục tốt thay nhau canh gác và xích tay, để lão không tọa thiền khấn vái. Điều khiến lão ân hận, không phải vì chủ quan khinh địch, đó là bị cuốn và bẫy của đào hậu. Bởi khi tên con hoang tung những miếng ngọc. Thay vì có trận chiến tư hùng Trong ngũ hành bắt quái trận đồ Chẳng hiểu sao con đường đó dẫn tới điện kính thiên Dân thường hay quan binh Không nhiệm vụ cầm kiếm sông vào cấm thành Đương nhiên bị khép tội phản loạn Bởi có vị vua từng bị sát hại Huống chi Lão bị bắt còn đang mặc long bào Đội mũ sung thiên Tội chết khó tha Dù nhất mở kêu oan Lão vẫn bị dùng cực hình Và khép tội tranh quyền đoạt vị ngẫm lại thế đào hậu đã tính hết Tên đó mượn tay triều đình xử tội Mọi ân hoán đều có nguồn gốc Chẳng ngờ vì khó báu của đại đô đốc Cả nhà lão thêm lần nữa đứng trước Họa trù gì Những gì lão đang trải qua Nó vừa giống lại vừa không giống với đào hậu bay cung cảnh siêng xích và chịu cực hình Lão chẳng có tuyệt chiếu giả chết Để thoát được như tên con hoàng. Đã mười ngày trôi qua Những mối quan hệ thân tình với thượng thư bộ binh Tà thị lang bộ hình chẳng giúp gì ngược lại người ta xóa hết Những gì dính tới lão vì sợ liên lụy có hơn hai chục năm lưu đầy tự hào vì là phù thủy cao tây ấn chưa kể ăn muối nhiều hơn tên nào hậu ăn cơm anh ngờ hắn ra chiêu này còn độc hơn cả nọc rắn khiến lão chẳng thể xoay chuyển càn khôn không giống như các tờ tù khác đợi mùa thu sẽ giải ra pháp trường lão đoán mình sẽ bị xử ngay trong tháng giêng xuân này lão bước sang tuổi 66 khi sức tàn lụt kiệt bị đeo gông và xiềng xích cả ngày lão nhiều lúc không thở được. Còn vợ con bạt vô âm tín chẳng thấy ai ghé vào thăm. Long bào cùng mũ sung thiên đã bị lột và giao nộp cho triều đình. Mặc dù trời lạnh thấu xương, lão chỉ được mặc bộ quần áo mỏng tang dành cho tù nhân. Còn đồ ăn hàng ngày nguội ngắt đành cố nuốt để cầm cự. Hồi xưa khi bị tống giam trong vụ án của đại đô đốc. Lão còn tuổi trung niêm. Do vậy, bị vạt 60 trượng rồi thích chữ vào mặt trước khi lưu đầy không đáng ngại năm nay đã gần sang tuổi thất thập cổ lai hy chẳng còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời còn mạng sống khác nào chỉ mành treo chuông đúng là hận thấu trời xanh đang tự nguyện rồi bản thân bỗng có tiếng mở khóa bên ngoài sau đó là tiếng bước chân cùng tiếng người nói chuyện cánh cửa phòng giam bật mở viên quản ngục của một người đã bước vào lão trần ngước nhìn vì nghe thấy giọng nói quen tai dâu mạc long bào đội mũ sung thiên chân mệnh thiên tử không có khác nào con quạ ma gặp đàn rơi lửa phải không trần tiên sinh sao sao nhà ngươi vào được tận đây được viên ngục tốt bê trước ghế mời ngồi đạo hậu không buồn trả lời câu hỏi đó bởi lão trần sao hiểu được một người như anh từng giết cả chục tên ngục tốt và lính canh có thể vào tận nơi giam giữ tử tù giống sao đổi ngôi anh đã ngồi ở đúng vị trí lần trước Còn kẻ đeo gông bị xiềng là lão thầy phù thủy lừng danh đất kinh thành. Không thể mượn tay đám ngục tốt để dùng cực hình. Anh biết hơn chục ngày qua, lão gia họ trần sống chẳng bằng chết. Nỗi nhục thua trận là chuyện nhỏ, tương lai gia tộc họ trần của lão mới là chuyện lớn. Mở túi lấy ra một góc bánh trưng, đào hậu dùng chiếc đũa cắm vào, rồi đưa tận miệng lão họ trần ra vẻ thông cảm nên anh nói. Ngày Tết cũng phải sơ miếng bánh trưng, kéo chết rồi thành con ma đói lão phù họ trần do đói nên ngọa một miếng. trong lúc lão ăn, đào hậu chậm rãi kể, phù họ trần đã bị niêm phong, đương nhiên tài sản chẳng có nhiều nhận gì. thấy lão trần chăm chú lắng nghe, đào hậu thở dài cho biết, ba bà, bà vợ cùng người tiếp yêu và con gái trần đến nương của lão đều bị tống giam hạ hồi phân xử. duy có điều, con dâu trưởng và cháu nội bảo ngọc nhờ dứt tình nên tránh được sự liên lụy, đó là điểm sáng hiếm hoi. Đã nắm rõ ý đồ của Lão Trần Khi muốn đón người vợ đầu về cùng ăn hưởng phú quý Đào hậu mỉa mai Rất may, nhạc mẫu của tôi Không theo ông về phù họ Trần Dù lắp phù thì họ Trần là thân phụ Của người vợ đã mất Đào hậu chưa bao giờ coi Lão là nhạc phụ của mình Để bắt Lão đền tội Anh không vung kiếm đoàn mạng Thay vào đó nhường lại cho triều đình Coi như một công đôi việc Khi Lão bị giải ra pháp trường Đó là thời khắc anh khép lại quá khứ mặc cho lắp phù thủy họ thần tức quá nên nghẹn không nút nổi miếng bánh trưng Anh rất dèo vào trước bát mẹ để lão nằm một ngủ. Bấy chút nữa thôi lão sẽ phải đền tội. Khi nói rõ về kho báu của đại đô đốc đã ở nơi an toàn, anh không quên tiết lộ về những bộ đựng quặng vàng là tài sản bấy lâu lão kiếm được trên mạng ngược. Anh đã sai đám âm binh khuôn về trong mình dùng vào việc có ích. Còn với kẻ có dã tầm như lão, Âu cũng là của thiên trả địa. Đại lao vốn chẳng phải nơi ở lâu. Đào hậu dụng lã phù thủy họ Trần uống nút chỗ rượu rồi thông báo. Thay vì chém ngang lưng, nhà vua đã ban lệnh sự lang trì. Thôi, kiếp sau ông nhớ đầu thai làm người tốt, hoặc làm vượn cũng được. Đồ, đồ khốn kiếp, bị nhà ngươi nên ta bị oan. Ông ấy dành sức để chút nữa chịu đựng từng nhát chém. Lúc đào hậu rời đi, sau lưng anh, tiếng của lã phù thủy họ Trần vẫn không ngừng trời rùa. Nhưng anh biết, chút nữa tại pháp trường. Lão sẽ bị hai đao phổ dùng dao lóc thịt theo từng hồi trống còn ăn quà được bữa tiệc non nề Có quá nhiều người chết chẳng muốn chứng kiến thêm cảnh máu me nhưng nào hậu thấy việc dùng ngũ hành bắt quái trận để dẫn dụ lão phụ tùy cầm kiếm xông vào điện kính thiên là tuyệt chiêu hình phạt cho kẻ gây nhiều tội ác dù voi dày ngựa xé hay lang trì với anh hoàn toàn xứng đáng Đống chính ngọ đang tính về lò gạch ăn trưa cùng vợ Chẳng hiểu sao đảo hậu lại đợi xe tù từ nhắn lao của bộ hình đi ngang qua. Sau đó anh chậm rãi bước phía sau để tới pháp trường. Đầu năm rảnh rỗi, dân kinh thành nô nức rủ nhau đi xem kẻ định giết vua đoạt ngôi. Xe tù dừng lại ở bãi đất trống dành làm pháp trường. Lão phù thủy họ Trần mất hết nhuội khí. Do chân bước không vững nên được hai tên lính sốc nách lôi tới cọc tre rồi trói vào. Chỉ cần nhìn không phải một mà tới hai đao phủ lão đã hồn bay phách lạc chẳng nghe rõ từng hồi trống đang vang lên rồn dập. Đám dân đen bị quân lính dồn ra xa, còn đàn quà đã đậu sẵn trên những cành cây như đợi chờ bữa tiệc mùa xuân. Sau trước bàn dài có ba vị mệnh quan triều đình ngồi dám chạm, họ được lính hầu che lọng và đợi lệnh. Sau khi ngước nhìn bầu trời, vị quan ngồi giữa ra lệnh khai đao. Mỗi tiếng trống vang lên, đao phủ lại xèo một miếng thịt. Đương nhiên, lão trần chẳng thể gào thét, bởi lúc trước đã bị tay quản ngục nhét một quả tranh vào miệng rồi buộc dẻ quanh mồm buổi hành hình từ đầu giờ ngọ tới giờ dậu là kết thúc sau một hồi trống rồn viết Nam phụ dùng kiếm chém bay đầu từ tù ngay sau đó tù cấp được cắm vào cọc tre khi mọi người rời đi đàn quạ đợi có vậy liền xà xuống sơi những gì còn lại chúng nhận tù cấp cho con quả đầu đàn kiên nhẫn chứng kiến từ đầu tới cuối buổi hành hình đào hậu là người cuối cùng rời đi Dẫu cái chết của lão chẳng khiến anh thoát tội Nhưng nghĩt ra kẻ thù lớn nhất không còn Lão Trần chết đi Chưa phải là hết Con trai lão là Trần Tĩnh bị triều đình phế bỏ mọi phẩm hàm Chưa kể ngôi năng mộ bằng đá Bị san phẳng Chỉ còn là nấm mộ dành cho thường dân áo vải Chẳng vui hay buồn Đào hậu thấy cái chết của lão phù thủy họ Trần Chính thức khép lại mọi ơn oán Anh có thể sống an yên bên vợ Và đón đợi đứa con chào đời Do không ưa nghề phù thủy Đào hậu chọn hành nghề y cứu người như là cách chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ Bởi dẫu sao Bàn tay anh dính máu của một số người vô tội Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 19 của đêm trường tịch Rất cảm ơn sự chú ý đón ngày theo dõi của quý vị cùng các bạn Hẹn gặp lại mọi người trong tập 20 Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc